các bạn đang lắng nghe chuyên mục chuyện giải kỳ đến phát sóng hàng tuần trên website vnradio các bạn thân mến trong chuyên mục chuyện giải kỳ ngày hôm nay chúng tôi xin tiếp tục gửi tới các bạn tiểu thuyết phải lấy người như anh của tác giả trần thu trang trên đèn người lên nút chuông những tiếng kính con ngân dài trong đêm khuya mùi rượu phả ra làm văn thấy buồn nôn nàng đỡ anh ta vào nhà, đi thẳng từ chỗ chậu rửa trong nhà bếp. đúng như nàng nghĩ, thì nôn nhại ồn ào. một lát sau, anh ta ngồi vật ra trên bàn ăn. vân mở nước để những thứ bầy nhầy trong chậu trôi đi và rót nước nóng lên chiếc khăn lau mặt cho anh ta. nàng đã quá quen với tình cảnh phải nhìn và chăm sóc thìn khi anh ta say xỉn, nôn mửa đến độ không biết trời đất gì rồi để mặc thì gục đầu vào tấm khăn nóng, nàng lấy bàn chải đồ ra phòng gọt chiếc chậu rửa. nàng thấy kinh tởm vì những thứ nhây nhớt mà nước chưa cuốn trôi hết, nhưng đồng thời khi làm những việc đó nàng lại thấy có cảm giác cuộc sống gia đình. chỉ những lúc như thế này nàng mới được phép coi mình là vợ anh ta, còn một nhuệ bá thìn hào nhoáng sang trọng thì phải để dành cho bà vợ chính và những cô tình nhân tươi trẻ khác hình lựa chọn đến dậy, thọc tay vào nắn bắp bụng và ngực của vân, rồi kéo nàng về phía phòng ngủ. nàng không đi theo anh ta, giọng mệt mỏi. em kẹt rồi. đôi mắt buồn bí chừng lên nhìn nàng ngồi say. từ hết từ đầu tuần rồi. nàng cũng trả lời một câu cụt nguồn và che chiếc bàn trải lên móc, giọng thìn nhẹ nhẹ đầy phải bực bội cục cằn. sao tự nhiên lại để như thế? "Không sao. Chị đi, không gì được mình lắm." Vân Tử Sai nàng quay người đi vào phòng ngủ. Mới vừa trời người xuống giường chưa kịp đắp chăn thì đã kéo nàng dậy. Anh ta mặc khoác quần, dần đi bước bối. Vân biết anh ta bắt nàng làm mọi việc để thể thỏa mãn. Nàng có cảm giác buồn nôn, đã gần 1 giờ sáng và nàng đã rất mệt. Nàng không muốn xếch. Dù chỉ là Auro Nàng cần một giấc ngủ Nàng ngã ra đệm Khép mắt phớt lờ vẻ tức giận của thìn Anh ta quát tướng lên Hôm nay cô làm sao thế à? Em mệt lắm Khuya rồi anh đừng có làm ồn Dậy Một cái xét mạnh làm vai nàng đau điếng Vân vẫn không động đậy Mắt vẫn nhắm nghiền Thìn vong tục Anh ta giật tung áo sống Và gần như ngồi hẳn lên người nàng Hai bàn tay thô bạo Tâm lấy hai bên đùi nàng, làm da mịn đỏ ửng lên. Vân co chân dãy ruộng và để văng anh ta ra khỏi giường. Mặt nàng tái nhợt. Anh vừa phải thôi. Được, cô giỏi lắm. Thinh cười nhạt, cặp mắt nhỏ lướt trên những đường nét thân thể Vân. Nàng vừa dậy, quăng vội chiếc áo lên người. Nghe giọng anh ta xít qua cậy răng. Cô đã hứa với tôi như thế nào, nếu không? Phân muốn vong tục Nàng chuẩn bị phải nghe hắn nhắc rằng Những đường đèn cận bã của hắn Đã kéo nàng từ kiếp châu chó Lên kiếp người đấy Nàng mệt mỏi nằm xuống giọng khô khốc Tôi nhớ Nhưng tôi đang ốm Anh hãy để tôi yên Thiên kéo lại khóa quần Rồi đùng đùng bỏ khỏi phòng Tôi ngồi dậy nghe giọng anh ta oang oang vọng vào Rồi tôi để cô yên Xem cô chịu được bao lâu Đồ ngu không đến, không gọi điện hay nhắn tin. Cũng chuyển tài khoản ATM cho Vân. Nàng cô im lặng, để mặc thin với cái điều trừng phạt hẹn mọn ấy. Biết mình khó qua được vòng phỏng vấn của công ty áo cưới Civilia vì không biết tiếng Pháp. Nàng lặng lặng, lôi chiếc đồng hồ Tissot cùng mấy món mỹ trang của người tình cũ dặn từ lâu trong những hốc tủ kín ra bài lấy tiền tiêu trước mắt. Tờ tuần này, nàng lang thang khắp mấy vùng bên đô. Hết chụp ảnh, lại vẽ mấy bức phong cảnh kiểu hoàng trượng để ra cho các phòng tranh quen biết. Hết ngày thay vì thì mua sắm, xem phim hay ngồi uống ở những quán bar cà phê sang trọng, nàng nằm nhà với lại những địa điểm mít ở hoặc sử dụng tên trên và dịch vụ internet công cộng. Giá khách tranh hai ngày một tiếng chỉ nhịn một bát phở sáng là nàng có thể ngồi đến khuya. Ở diễn đàn về nhiếp ảnh Thanh niên của nàng đã có danh hiệu thành viên quen thuộc. Thậm chí trong một thi ảnh nội bộ của trang web, bức ảnh chụp cảnh sinh hoạt của window của nàng còn là giả được giải nhì. Đôi lúc nàng cũng đã lên giọng người đi trước để nhận xét ảnh của những thành viên mới. Tất nhiên là không để sự đắc thắng của mình đi quá xa. Hào theo những người bạn ảo nhiệt tình và luôn tôn trọng người đối thoại, nàng cũng cố gắng có những ý kiến tích cực với mọi bức ảnh. Nàng hiểu cảm giác thiếu tự tin ở người mới Nàng cũng đã từng như vậy Mấy hôm nay, mọi người đang rất hào hứng Bàn tán về việc tổ chức một chuyến đi sản tác tập thể ở Sapa Vì các thành viên phần lớn đều làm ở những văn phòng Rồi rất cố định Nên nan giải nhất là việc bố trí thời gian Để mọi người có thể đi đông đủ Cuối tuần, ai cũng đưa ra ý kiến tận dụng đêm thứ 6 Và chủ nhật cho việc di chuyển Nghĩa là mọi người sẽ có hai ngày đi chơi Vấn đề thời gian Còn như đã ổn thỏa. Giờ chỉ còn việc liên hệ Hỏi mua vé tàu Đặt phòng nghỉ Và vạch chương trình cụ thể cho chuyến đi Việc này thì Vân có thể đóng góp được Sapa chính là quê hương nàng Gia đình nàng đang kinh doanh Một nhà nghỉ lợi bình dân Ở ngay phố chính của thị trấn Đã cuối mùa xuân Sapa không còn quá lạnh Hoa lê hoa mận Có lê đã tàn Nhưng nắng sẽ hứng nhẹ nhẹ trên thông lũng Vậy hoàng liên sơn sẽ in rõ trên nền trời trong vắt Hoa lá hoang dại sẽ khoe sắc tươi tắn Còn những cái rau cải, cái nấm sapa sẽ ngọt hơn bao giờ hết Đang nhập vào diễn đàn xung phong đảng trách công việc đạt phòng kiêm luôn hướng dẫn viên Văn thấy vui vui khi nhận được lời nhắn gặp mặt ban tổ chức chiều nay Từ trước đến nay không mấy quan tâm đến đời sống trên mạng Dù có chân quan sát viên trong trang web với Sapa của vợ chồng Thành Nàng không ngờ tham gia một cộng đồng ảo lại có những điều thú vị như vậy mới chỉ cách đây 2 tháng, nàng còn chẳng biết gì về sự tồn tại của diễn đàn này Vậy mà bây giờ, nàng đã được tín nhiệm và ở trong ban tổ chức Cho một buổi đi chơi đặc biệt của họ cơ đấy Mặc một chiếc jillie len ra ngoài áo sơ mi kẻ sọc Để vạt áo bên trong, thò ra ngoài để vẻ bụi đời nhịn ngược Với một chút keo lên mái tóc nâu tỉa lê xoe Nàng hài lòng và háo hức Trèo lên chiếc vết ba tới cuộc gặp mặt chủ bị cho chuyến đi Hôm nay trông nàng thoải mái và năng động Bộ dạng thế này hợp với một buổi offline của thế hệ A Còng quá đi chứ Quán trà nhìn ra hồi tây Những bộ bàn ghế trúc cây sát bờ kè, đón gió lộng ánh hoàng hôn lấp lóng như những chiếc khăn nhỏ dát kim tuyến lây động giật giềng trên mặt nước. Một nhóm đàn ông tuổi tác khá trịnh trọng đang xung quanh mấy chiếc bàn đá mấy bụi chuối cảnh hoa đỏ buông xuống như những tràng pháo. Dù mọi người không ai giống với hình dung tưởng nàng, nhưng làm biết đó là những người mình đã hẹn. Vì chiếc bàn đá bây giờ đang xếp đầy đủ người xuống ống. Bất tới nhưng đôi duyên dáng trên những cặp mắt ngưỡng nga nàng nói dẫn đàn những ảnh của mạng tin nhắn Việt Nam đúng không ạ ừ đúng rồi đồng chí ai nhỉ một người độ hơn ba tuổi chìa tay bắt tay nàng đó là Trần Huyền Phong à phải rồi mọi người quen gọi nhau bằng nickname nàng nghĩ thầm thấy ngổ ngụt nhưng cũng ngay lập tức đáp lời à em biết bác rồi có lần bác trả lời em về canoer ba d không rõ bác còn nhớ không em là Từ Hải những tiếng hùa vang lên Một người đàn ông, tóc mối tiêu, sáng điệu viên mãn, kéo ghế cho nàng, gọng ngô hời. Mọi thứ lại cứ đinh ninh, từ hải phải là trang năm tỷ hiên ngang nào cơ đấy. Ngồi đi, ngồi đi, đó là Blonky, tên thật là ngữ. Ô, Marco tên sinh ngươi à? Ây, Blonky xua tay, liếc về phía Trần Huyền Phong cười cười. Chả hiểu đứa quản trị ác ô nào nó chơi đều, đặt cho cái danh hiệu đấy, chứ không phải tớ tự dưng đâu ân mỉm cười ngồi xuống, nghe Trần Huyền Phong, tên thật cũng là Phong, giới thiệu một lượt mọi người. Ta những cái nick nàng quen, hoặc ít nhiều có nghe biết. Tất cả đều lớn tuổi hơn nàng, vài người thậm chí đáng tuổi cha chú nàng. Nàng gọi họ bằng bác, anh em, theo đúng kiểu sư mu trên mạng. Chỉ thấy buồn cười, thì nghĩ rằng người gần nhất ở đây vẫn còn kém người tình của mình vài ba tuổi. Mọi người vui vẻ Nhắc về những tấm ảnh đáng nhớ của nhau Đem máy ra chụp, bình phẩm, đùa dẫn về máy móc súng ống Và hỏi Han về chuyến đi sắp tới Trật phong hỏi ngư Bác Blunky có số di động của Blue Sabbath đúng không nhỉ? Có, nhưng tớ lưu trong cái máy kia rồi Hôm nay lại để nhà mất Chán quá, hôm trước còn chat với nó cả buổi trưa Để tìm chỗ bán hộ thằng bạn con flat FP800 Mà không nhớ ra chuyện số di động đấy Một người khác có nick name là Sốt bên tiếng. Sốt giờ này vẫn chưa thấy nhỉ, thằng cu đấy chơi được phết. Phan Khám tượng và tò mò về cái nick Blue Zatac. Lúc nãy, qua những câu chuyện của mọi người, nàng biết là anh ta sẽ đảm trách việc mua bè tàu. Mà có khi nó chưa lên mạng đọc bài đâu. Nó làm một cái công ty .com gì đấy nhỉ? Ngồi online cả ngày, đơn gì mà không vào? Có khi vào rồi lại ra. Trước khi kịp thông báo đấy Anh em mình chịu tập gấp thế cơ mà Nữ phòng đoán ừ, Vậy làm thế nào để liên lạc được với nó bây giờ Mọi người còn đang bàn tán Xoay cây người vắng mặt Thì có tiếng chân đi tới Ôi đông đủ thế Em cứ đi nghỉ nhà 6 giờ cơ đấy Một bóng hồng Theo cả nghệ đen và nghệ bóng Ngồi xuống đối diện với Vân Nàng khẽ gật đầu Thay lời chào phòng vườn vạn giới thiệu Đây là Esmeralda Không biết từ Hải có để ý không nhỉ Thấy vẻ ngơ ngác của Vân Esmeralda che miệng cười khốc khích Làm hàng quá thể Vân nghĩ thầm Quan sát bóng hồng kỹ hơn Cô ta cũng già tuổi nàng Có thể kém nhưng cũng có thể hơn Sàn hồng Mắt bóng ánh hộp trai Vài nhân chấm bi, Áo hở vai bao gấu hồng nhạt Giày bốt cao ngang gối Cách trang điểm và hãn mặc Thì ra vẻ trẻ chung nhìn cái cổ, cung đôi bàn tay đầy nếp nhăn, lại tố cáo một sự giả cỗi. cặp mắt lúng liếng với dáng điệu mềm mại và giọng cười trong vẻ vẻ của cô nàng làm cho đám đàn ông rồi độ hẳn lên. phải không tỏ cảm xúc gì, nàng ngồi thu mình với vẻ riu rẽ của ma mới, nặng lẽ để mắt đến những kỹ xảo của nàng ma cũ. có cô ta, cả trời huyền phong và sót đều tỏ vẻ khoe khoang hơn một chút, trông họ như những con cá cảnh dương vây một nhân vật mang nick là Icyn có vẻ ít nói nhất từ đầu đến giờ, bỗng lên tiếng và ngay lập tức dẹp yên ào là để gọi Esmeralda gây ra tất cả quay lại chủ đề về chuyện liên lạc với Blue Sapphire. Esmeralda, hay là Thu Hiền, lại chảy miệng cười khúc khích lắc lắc chiếc điện thoại có dây đeo là mèo Kitty lên làm cho chiếc chuông nhỏ ở cổ con mèo rung rinh. Cô ta nở vẻ phong bằng vẻ đắc thắng em có số văn phòng của nó ở đây này, mọi người mua đi, em bán cho một series chân dung khổ lớn nhé. Ok, khuyến mại thêm cho cô cả tay dung eo dung nữa, ngữ nói tếu. Ê ơi, tay dung vì eo dung rồi còn gì, mấy cái dung nữa ghê chết. Thôi, để em gọi nó luôn cho, chẳng bán biết gì nữa. Bác lần kỳ nhớ em đấy. Xin nữa thì vẫn bị môi. nàng vội bưng chén trà lên, khấp một ngụm để giấu nụ cười khẩy. Nhìn cái kiểu ông hẹo, rắn giả lươn của cô ta mới khiếp chứ. Alo, Blue phải không? Chị Esmeralda này, Sao giờ này còn người làm việc hả? Có nhớ hứa gì với chị không? Cái gì bị hanh ních á? Virus gì mà kinh khủng thế? Ừ, ừ, vậy thì chị không phiền nữa, thôi nhé. Giọng này mà đi giao kẹo kéo chắc là hay lắm. Phân lại hấp thêm một ngụm trà hoa cúc lờ lợi nữa. Chỉ thấy tội nghiệp cho anh chàng Lusapath tốt tính Anh ta hẳn làm cái gì đó Về bảo mật công nghệ thông tin Và đang điên đầu vì bị hacker tấn công Nhưng chắc mới tên hacker sừng sỏ Cùng đám virus phá hoại Cũng chẳng làm anh ta sườn gáy Bằng một bà chị gọi điện Nói chuyện bằng cái giọng đả đớt nai từ này Các bạn thân mến Các bạn vừa đến với phần 8 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh Tác giả Trần Thu Trang được phát sóng trên website vnradio.vn Chuyên mục chuyện giải kỳ đến đây xin kết thúc Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục kỳ tới